Chào mừng các bạn đến với tập thứ 78 của bộ truyền viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, qua camera giám sát giao thông, cảnh sát thấy cảnh một người đàn ông nôn ra một con vật nhỏ bằng quả bóng. Nó tấn công người qua đường, để lại một cái xác không có não. Chỉ vài ngày sau, một sự việc tức tự lại xảy ra ở khu ký túc xá công nhân. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viện Mộc giã không những muốn quan sát kỹ bộ xương người kia, mà điều quan trọng nhất là cậu muốn nhìn kỹ tàng gỗ hóa thạch có hình người được bọc vải trắng. Bởi vì từ lần đầu tiên chạm vào thứ đó, cậu đã có một cảm xúc không nói thành lời. Sau khi nhận được điện thoại của tử lệ, viện Mộc giã bắt xe đi thẳng đến đó. Lúc ấy trời đã tối, cậu xuống xe rồi nhanh chóng đi đến cửa sau của xưởng điều khắc. Bởi vì cửa chính quá dễ bị nhìn thấy, Nó nằm ở mặt đường chính có người qua lại Cho dù bây giờ đã muộn Không còn nhiều người ra đường Nhưng nhỡ có người lái xe đi qua nhìn thấy Thì rất phiền vức Hơn nữa lần trước đến đây viên mộc giả đã phát hiện ra một lỗ hồng Cậu biết cửa sổ phòng làm việc Của Cao Ngọc Bân có một điểm yếu Nhưng cậu đã làm cảnh sát nhiều năm Nên nhãn lực khá tin tưởng Sau khi viên mộc giã đi vào trong Thì xuống thẳng tầng hầm Kết quả khi cậu đi ngang của phòng điều khắc Lại thấy một người phụ nữ đang quét dọn vụn gỗ trong phòng Viện mộc Giả sững sờ Cậu không ngờ trong phòng làm việc của Cao Ngọc Bân Lại có một người phụ nữ Không lẽ anh ta thực sự ngoại tình Trong lúc viện mộc giã đang không biết Nên tìm lý do gì để giải thích cho việc mình xuất hiện ở đây Cậu phát hiện tình hình không phát triển theo hướng cậu nghĩ Người phụ nữ kia nhìn thấy vị khách không mời như cậu Lại không hề có phản ứng gì Trong nháy mắt viện mộc Giả ý thức được ngay Người phụ nữ chăm chỉ này là ai? Cô ấy chắc hẳn chính là em gái của Mạnh Thư Viễn, Mạnh Thư Tĩnh. Xem ra cô ấy đúng là đã chết. Hơn nữa còn chết trong phòng làm việc của chồng mình. Lúc này Cao Ngọc Bân xuất hiện trong ký ức của Mạnh Thư Tĩnh. Sắc mặt của anh ta lúc đó vô cùng khó coi, bơ môi trắng bệch. Hình như cơ thể có chỗ nào đó không thoải mái. Mạnh Thư Tĩnh cũng nhận ra chồng mình có vấn đề. liền ân cần hỏi thăm anh ta bị làm sao. Không ngờ, Cao Ngọc Bân lại vô cùng tức giận. Anh ta chất vấn mệnh thư tĩnh vì sao không hỏi trước mà đã đến đây. Mệnh thư tĩnh cảm thấy vô cùng tủi thân, tức giận nói. Tôi đến phòng làm việc của chồng mình đưa quần áo thì thay mà cũng phải báo trước á. Cao Ngọc Bân, có phải anh có người khác ở ngoài không? Nếu có anh cứ việc nói thẳng ra, đừng có suốt ngày bới lông tìm vết tôi, được chứ? Sau đó hai người cãi nhau ẩm mỹ, mệnh thư tĩnh càng nói càng kích động. Mặt sắc mặt của Cao Ngọc Bân cũng ngày càng khó coi. Đột nhiên anh ta ôm bụng quỳ một chân xuống đất. Lúc này mệnh Thư Tĩnh mới ý thức được có vấn đề. Cô ấy muốn đến đỡ chồng dậy. Nhưng Cao Ngọc Bân lại đẩy cô ấy ra và nói Tiểu Tĩnh, mau rời khỏi đây. mệnh Thư Tĩnh thấy Cao Ngọc Bân đau đớn như vậy. Đương nhiên không chịu rời đi. Không ngờ lúc này Cao Ngọc Bân lại há to miệng, đôn ra một thứ toàn thân đều là dịch nhờn. Mạnh thư tĩnh thậm chí còn chưa kịp thét lên Đã cảm thấy tai mình đau nhói Sau đó cô ấy bị thứ gì đó Dán lên mắt Ký ức khi còn sống của cô ấy Cũng kết thúc tại đây Sau khi viên mộc dã lấy lại tinh thần Cậu đi đến chỗ mô hình Bộ xương kia quan sát kỹ Vị trí trên đỉnh đầu Xem ra vị trí được dùng thầy cao lấp đầy này Chính là miệng vết thương Khi con quái vật hút não người tạo thành Thật ra viên mộc dã nhìn ra được Mặc dù Mạnh Thư Tĩnh đúng là chết trong tay Cao Ngọc Bân, nhưng lúc đó anh ta cũng rất đau khổ. Anh ta đã nhiều lần muốn đuổi vợ mình đi. Tiếc rằng Mạnh Thư Tĩnh trước khi chết lại không hiểu được hành vi của chồng. Cũng không biết anh ta làm vậy chỉ là vì muốn cứu mình mà thôi. Nhưng có một điều khiến viện mục giã không hiểu là vì sao Cao Ngọc Bân lại biến thành như vậy. Đương nhiên không phải ngay từ đầu anh ta đã là một con quái vật hút não người. Nếu không, mạnh thư tĩnh cũng không thể sống cùng anh ta nhiều năm như thế. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã khiến anh ta biến thành một con quái vật. Đến ốc của người mình yêu cũng không buông tha. Lúc này, viên mục giã nghĩ đến khúc gỗ hóa thạch bên dưới lớp vải trắng kia. Cậu kéo tấm vải ra. Khúc gỗ có hình dáng như một người phụ nữ lại xuất hiện trước mắt cậu. Lần trước vội vàng, nên chỉ kịp nhìn thoáng qua. Mặc dù vô cùng chấn động, nhưng lại không nhìn ra điểm gì khác thường. Mà lúc này nhìn lại, viên mộc giả phát hiện hoa văn trên khúc gỗ hóa thạch này rất kỳ quái, giống như là mạch máu trong cơ thể người vậy. Vừa nghĩ đến máu, sự nóng này trong lòng viên mộc giả lại bắt đầu dâng trào. Cậu không nhịn được chạm tay vào những hoa văn kia. Chỗ ngón tay chạm vào như có sinh mệnh, khiến cho người khác cảm thấy rung động. Viên mộc giã thấy mình, như đang đối thoại với một sinh mạng đã tồn tại từ mấy vạn năm trước vậy. Loại cảm giác này tồn tại đến khi viên mộc dã sơ đến một chỗ trống thì dừng lại. Lúc này cậu mới phát hiện ra, phía sau khúc gỗ hóa thành hình người này có một lỗ thùng to bằng quả trứng gà. Viên mộc giã bật đèn điện thoại lên quan sát, phát hiện trước đây lỗ thùng này hẳn là một khoang trống kín rồi bị phá vỡ bởi lực tác động từ bên ngoài. Nghĩ vậy cậu luôn ngón tay vào trong thăm dò, phát hiện bên trong hơi ẩm ướt. Có vẻ trước đó bên trong lỗ thùng này có tồn tại một thứ dạng lòng. Sau đó cậu cẩn thận đưa tay lên mũi người thử, có mùi chua chua khó chịu. Viện mộc giã cũng không biết phải hình dung mùi này như thế nào, giống như mùi bột nở vậy. Trực giác nói cho cậu biết, cái chết của mạnh thư tĩnh có liên quan chặt chẽ đến khúc gỗ hóa thạch hình người này. Mà nếu xét về mặt thời gian, thì Mạnh Thư Tĩnh là người đầu tiên bị hại. Bây giờ đã biết Cao Ngọc Bân chính là quấy vật hút não. Viện mục Giã không còn gì để do dự nữa. Cậu lập tức gọi điện thoại cho tử lệ, nói cho anh ta biết, Cao Ngọc Bân là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Phải cố gắng hết sức để bắt anh ta, mà không làm kinh động đến anh ta. Nếu không, một khi anh ta phản kháng, sẽ xảy ra thương vong không đáng có. Từ lệ nghe xong cũng lấy làm khó hiểu. Tại sao lại phải bắt hắn mà không được làm kinh động đến hắn? Thế thì bắt kiểu gì? viên mộc giã thở dài. Hay da, tôi sợ rằng nếu anh ta phản kháng sẽ nôn ra con quái vật trong người. Đến lúc đó tình hình hỗn loạn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Từ lệ nghiến rằng nói. À, vậy theo câu thì nên làm gì? Cũng không thể vừa đến đã giết chết hắn luôn được. Viên Mộc Dã đương nhiên biết là không thể giết chết được. Cho dù biết rõ đối phương là hung thủ giết người, thì cũng không thể vừa đi lên đã nổ súng ngay chứ. Cậu nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, tìm được người trước rồi tính. Tìm được người rồi, anh cho người theo dõi thật chặt. Bây giờ tôi về số 54 nghĩ cách. Chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của đội tử lệ. giao cho số 54 xử lý cũng là chuyện sớm muộn. Bây giờ chuyện tử lệ có thể làm... cũng chỉ là báo cáo tình hình thực tế, trên điều kiện tiền quyết là tình hình không xấu đi, và chờ cấp trên chỉ thị bước tiếp theo. Viện mẫu Dã vội vàng quay về số 54, gọi đoàn phong đang ngủ trên giường dậy. Đoàn phong bị bất ngờ chưa kịp tỉnh táo, anh ta nói với chất giọng còn ngãi ngủ. À, ăn cơm Viên Viện mẫu giã bật cười. Thôi sợi ơi, mới 3 giờ sáng anh đã đói rồi hả? Đoàn Phong nhìn đồng hồ rồi xoa xoa mặt hỏi Ây, ngọn gió quỷ quái nào lôi cậu đến đây thế? Sớm thế này đã đến. Viên mục giã ngửi thấy mùi rượu trên người Đoàn Phong thì biết trước khi đi ngủ, anh ta đã uống nhiều rồi nên đứng dậy đi lấy một cốc nước cho Đoàn Phong. Tìm được con quái vật ăn não kia rồi. Tinh thần Đoàn Phong ngay lập tức tỉnh táo. Ồ nhanh vậy quả, tôi còn tưởng giao cho cảnh sát cũng phải mất nửa năm một năm mới tìm được chứ. Thôi khỏi cần phải nói, chắc chắn là cậu lấy hỗ trợ hả? Viện mộc giã kể chuyện mình như thế nào mà phát hiện ra Cao Ngọc Bân có vấn đề, nói cho đoàn phòng biết. Sau đó đoàn phòng liên tục chép miệng. Đúng là thời thế đổi thay, lòng người không đổi. Diệt vợ chờ tính, còn ăn mẹ nó mất nữa. Viện mộc giã lắc đầu. Tôi cảm giác Cao Ngọc Bân có nỗi khổ riêng của mình, bởi vì trong ký ức của mệnh thư tĩnh, Tôi nhìn thấy anh ta đã nhiều lần đuổi cô ấy đi. Có điều lúc đó cô ấy không hiểu vì sao Cao Ngọc Bân lại làm như vậy. Đần Phong nghĩ rồi nói Ý của cậu là Cao Ngọc Bân không còn tự kiểm soát được bản thân nữa rồi hả? Viên mâu dã gật đầu. Trông thì có vẻ là như vậy. Lúc này tử lệ gọi điện thoại đến nói đã tìm được Cao Ngọc Bân. Anh ta đã quay lại phòng làm việc. Viên mâu dã lập tức dặn dò tử lệ Bà bọn họ nhất định không được đánh dẫn động cỏ, chỉ cần theo dõi sát là được. Sau khi cướp điện thoại, đoàn phong lắc đầu nói với viên mộng dã Này cậu xem đi, nhất định là có thêm người chết rồi. Viên mộng dã thở dài. Hẳn là con quái vật trong người Cao Ngọc Bân đối bụng, cho nên anh ta mới không thể không đi ra ngoài đi săn. Hơn nữa, từ tần suất diễn ra các vụ án có thể thấy, thời gian con quái vật này đối bụng ngày càng ngắn đi. Đơn Phong không nhịn được mà chửi má nó. Lão lầm này đúng là biết trốn việc. Lúc quan trọng không bao giờ thấy mặt đâu đâu. Tôi nói cho cậu biết, bên cảnh sát rồi cũng không làm được việc gì đâu. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết con quái vật kia mới được đi. Nếu không sẽ còn nhiều người bị nó ăn mất não đấy. Đương nhiên, viên bộc giã hiểu điều này. Nhưng giải quyết như thế nào bây giờ? Hiện tại bọn họ vẫn chưa biết con quái vật trong bụng Cao Ngọc Bân là thứ gì. Giờ đầu nó giết chết vật chủ hiện giờ. nó lại đi tìm vật chủ khác thì sao nếu thật sự như vậy thì chỉ là chết một Cao Ngọc Bân mà thôi, vấn đề vẫn chưa được giải quyết viên mộc giã cũng biết đội tử lệ không giúp gì được nếu mà bị Cao Ngọc Bân phát hiện ra mình đã bị cảnh sát để mắt tới xử lý không ổn có khi còn thành bữa ăn khuya của con quái vật kia ấy chứ lúc này viên mộc giả đột nhiên nghĩ đến một người, cậu nói với đoàn phong đi, cùng tôi về nhà Khi viên Mộc Dã dẫn đơn phong về nhà, con kim bào đang một mình chơi ném bóng trong sân. Nó tha quả bóng đặt trên bậc thang ngoài cửa, sau đó quả bóng tự mình bay ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đơn phong cười nói, hề, hey, nếu người ngoài nhìn thấy cảnh á chắc chắn sẽ bị lời đồn nhà cậu của ma ám. Viên Mộc Dã cũng không hiểu vì sao rõ ràng trong nhà không có người khác, mà tay lệ thần này chẳng có việc gì cũng muốn ẩn thân. Cậu đành nói với không khí, ra đi. Tôi có việc cần nhờ cậu. Kết quả giọng lệ thần lại vang lên ngay bên cạnh bọn họ. Tôi còn tưởng là tối nay anh không về chứ. ở mà không đúng. Bây giờ đã là qua ngày hôm sau rồi. Đúng là anh đã đi một đêm không về. Viên Mộc Dã và Đoàn Phong quay đều lại. Thấy lệ thần mặc một bộ đồ thể thao. Mặt cười ngây ngô đứng bên cạnh. Đoàn Phong cười chào hỏi hắn. Hây, ngủ dậy sớm thế. Không ngờ lệ thần lại lắc đầu. Tôi không ngủ. Vì không cần làm việc cho nên tôi cũng không làm theo thời gian nghỉ ngơi và làm việc thông thường. Đận Phong nhìn viên mộc Dã, Này cậu nuôi một con mọt gạo à? Viên mộc Dã không giành, vừa thiếu bọn họ cậu bảo với lệ thần. Cậu đi thay quần áo đi, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. Trên đường đi viên mộc Dã nói qua tình hình cho lệ thần biết. Hy vọng hắn có thể trốn trong phòng làm việc của Cao Ngọc Bân rồi bí mật quan sát. Nếu như anh ta muốn ra ngoài đi săn, Thì lập tức cưới tin nhắn cho viện mục Dã. Chuyện này đối với lệ thần chỉ như ăn một bữa sáng. Nhưng khi hắn đi vào phòng làm việc của Cao Ngọc Bân thì mặt biến sắc. Viện mục Dã vội hỏi hắn làm sao thế? Lệ thần lắc đầu. Không có gì, chỉ cảm thấy bên trong này có thứ gì rất đặc biệt. Viện mục Dã câu mày. Là sao? Thứ gì đặc biệt á? Lệ thần cười nói. Đặc biệt. già Nói rồi hắn đẩy cửa xuống xe, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cánh cửa xe mở mà không hề có ai bước xuống. Đoàn phòng nhìn theo hắn rồi nói. Này, cậu yên tâm để hắn đi hả? Cậu đừng quên tình hình của hắn và người bên trong cũng không khác nhau nhiều đâu. đều không phải là con người. Viên mộc dã cười. Nghi người thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi. Hơn nữa, hắn cũng là sự tồn tại đặc biệt trong giống loài của mình. Để một sự tồn tại đặc biệt bên cạnh mình Vẫn tốt hơn là để những kẻ xấu lợi dụng chứ Đoàn phòng không nói gì nữa Đâu cũng là lần cuối Cùng anh ta hỏi viên mộc dã Có tin tưởng lễ thần hay không Cứ như vậy lễ thần âm thầm trốn vào Phòng làm việc của Cao Ngọc Bân quan sát nhất cửa nhất động hằng ngày của anh ta Vì không để anh ta phát hiện Lễ thần không thể động vào Bất cứ vật gì trong phòng làm việc Cho nên mỗi ngày Sau khi xác định Cao Ngọc Bân đang ngủ rồi Hắn mới ra ngoài kiếm ăn cũng chính là lúc Viên Mộc Giã đưa cơm đến cho hắn. Qua hai ngày quan sát, Lê Thần phát hiện Cao Ngọc Bân không hề có hành động gì bất thường. Thời gian nên ăn nên ngủ đều đảm bảo. Chỉ là khi anh ta ngủ, có chút biểu hiện quái dị. Đầu tiên là khi ngủ, mí mắt anh ta đang nhắm chặt bỗng rút lên bần bật, giống như đang nằm mơ. Hoặc vào đại não trải qua một sự ảnh hưởng gì đó rất lớn. Tiếp theo, chính là chỉ cần anh ta ngủ, là miệng sẽ mở to dáng vẻ trông vô cùng kinh dị có mấy lần lệ thần thậm chí còn nhìn thấy thứ gì đó chui từ trong miệng cao ngọc bân ra nhưng lúc đó hắn không dám đến quá gần vì mặc dù hắn có thể tàng hình nhưng không thể chê giấu mùi cơ thể có trời mới biết khứ giác của con quái vật này có thính hay không nhờ đầu nó người ra được sự tồn tại của lệ thần thì đúng là phiền vức hơn nữa lệ thần có thể thấy rõ Sự kháng cự của Cao Ngọc Bân đối với con quái vật kia, có lúc thậm chí anh ta còn không muốn ngủ, cứ đứng ngẩn người trước bộ xương người đó. Viên Mộc Giả nghe Lệ Thần nói như vậy, trong lòng cũng đã hình dung được đại khái mọi chuyện. Theo như suy đoán của Viên Mộc Giả, ký sinh trùng trong cơ thể Cao Ngọc Bân không giống như hy vọng trong người Lệ Thần, có thể khống chế trung khu thần kinh và suy nghĩ của con người, nó cùng lắm chỉ có thể Chiếm lấy vị trí nào đó Trong cơ thể Cao Ngọc Bân Sau đó thông qua một thủ đoạn nào đó Mà gây ra sự đau đớn nhất định Ép cho anh ta phải mang nó ra ngoài đi săn Phía tử lệ Hai ngày nay Cũng bận đến xuất đầu mẻ chán Lần trước Cao Ngọc Bân mất tích hai tiếng Để để lại hậu quả Là có thêm một người vô tội nữa bị hút não Vì thế tử lệ bị chửi cho sắp mặt Nếu như lại có thêm người bị hại Có lẽ anh ta sẽ phải Cởi bộ đồng phục trên người xuống Nhưng vì chương trình giết duyệt có vấn đề, cho nên số 54 mãi vẫn chưa chính thức được tiếp nhận chuyện này. cùng may mấy ngày nay có lễ thần canh chừng, cho nên tạm thời cũng chưa xảy ra vấn đề gì quá lớn. Có điều, lễ thần cũng đã cảnh cáo viên mộc giã hiện tại chưa xảy ra vấn đề là vì Cao Ngọc Bân đang khổ cực kiên trì. Một khi thân thể anh ta đạt đến giới hạn chiều đựng, thì bi kịch sẽ lại tiếp diễn. Viên mộc giã nhớ rằng Khi lần đầu tiên tiếp xúc với Cao Ngọc Bân, lệ thần đã từng nói thứ trong thân thể đối phương rất già. Thế là cậu hỏi lệ thần có biết sinh vật ký sinh trong người Cao Ngọc Bân là thứ gì không? Lệ thần nói Tôi có thể cảm nhận được sinh vật đó còn già hơn tôi nhiều. Tôi đã xem qua khúc gỗ hóa thạch mà anh nói sinh vật kia chắc đã từng bị giam giữ trong khoang trống của khúc gỗ. Chắc là trong lúc điêu khắc Cao Ngọc Bân đã không cẩn thận mà phá vỡ cái khoang trống đấy. thả sinh vật đó ra. Viên Mộc Giã hỏi dò, cậu cảm thấy loài sinh vật này so với cậu thì ai lợi hại hơn? Lệ Thần cười, thôi, thật ra anh muốn hỏi giữa tôi và nó thứ gì nguy hại cho con người hơn chứ gì. Viên Mộc Giã nhất thời hơi xấu hổ, vì trong lòng cậu đúng là có suy nghĩ này, nên cậu gãi đầu nói, ở ý này cũng không sai. Lệ Thần nhìn về phía phòng làm việc của Cao Ngọc Bân, nói ra có thể anh không tin. Nhưng từ khi mới bắt đầu, chúng tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Nếu so sánh thì nó nguyên thủy hơn tôi một chút. Là như thế nào? Lệ thần giải thích. Ý là loài sinh vật này tương đối nguyên thủy. Chỉ lo trước mắt. Tất cả các hành vi của nó đều chỉ vì muốn no bụng Nói thẳng ra là trí thông minh của nó không cao. Không giống nhiều loài chúng tôi có thể có kế hoạch xâm chiếm thế giới. Nhưng tính công kích của nó lại rất mạnh. Cho nên trong thời gian ngắn, mức độ nguy hại mà nó mang đến mạnh hơn loài của tôi nhiều. Viên màu Giã lo lắng. Nếu nó đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu thì cậu cứ ở trong phòng làm việc như thế, có bị nguy hiểm không? Lệ Thần cười lắc đầu. Hờ, không đâu, bởi vì chúng tôi không ở trong cùng một chỗ thức ăn. Chỉ cần trong mắt nó tôi không phải là đồ ăn thì nó sẽ không tấn công tôi. Ờ, trừ khi. Trừ khi thế nào? Lệ Thần thở dài. Hay ra, trừ khi tôi tự tìm đường chết. quấy dày việc ăn của nó. Sau khi nói chuyện với lệ thần xong, viên mộc giả lao như điên về số 54, đội đoàn phong đang làm một vật chứa đặc biệt, mục đích là để nhốt con quái vật vào đó, rồi chỉ để ngăn cách nó với bên ngoài, đồng thời đảm bảo nó sẽ không dùng âm thanh tần số cao để phá vỡ vật chứa. Những tử lệ ở hiện trường vụ án giết người thứ ba cũng phát hiện ra một số đồ vật bằng thủy tinh bị vỡ nát, đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Mặc dù người phải chịu đựng âm thanh tần số cao kỳ đã chết, nhưng qua ký ức của Mạnh Thử Tĩnh, Viên Mộc dã cũng cảm nhận được một phần âm thanh đó, nó tuyệt đối không phải là âm thanh mà tay con người có thể chịu được. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để Cao Ngọc Bân chịu đi vào trong thùng chứa này? Dùng sức mạnh nhất định là không ổn rồi, lựa anh ta đi vào cũng không dễ. Viên Mộc Giã càng nghĩ càng cảm thấy, phải khiến Cao Ngọc Bân căm tâm tình nguyện đi vào trong mấy được. Đần Phong cảm thấy khả năng chuyện này xảy ra quá thấp. Anh ta liên tục lắc đầu. Cậu nói đùa đấy à? Chẳng lẽ cậu định ngồi xuống thương lượng với hắn, để hắn tự đi vào chắc? Viên Mộc Giả cười. Cũng không phải là không thể thương lượng được. Anh đừng quên Cao Ngọc Bân vẫn có ý thức của mình. Lệ thần nói anh ta thường đứng ngẩn người trước hài cốt của mệnh thư tĩnh cả đêm. Điều này nói rõ anh ta rất khó chịu trước cái chết của vợ mình, nhưng lại không biết nên làm gì. Đần Phong khịt mũi coi thường. Đau khổ còn biến người ta thành tiêu bản. Cậu đừng có nói hắn làm thế không phải vì mục đích phi tăng thi thể, mà là vì muốn nhớ lại việc mình đã ăn vợ mình. Viên Mộc Dã thở dài. Ây già tôi cảm thấy cả hai phương diện này đều có. Anh ta phi tăng thi thể không có nghĩa là anh ta không đau khổ trước cái chết của người vợ. Là một người bình thường, đột nhiên có một ngày cơ thể mình biến đổi trở nên đáng sợ như vậy. Cao Ngọc Bân có thể khống chế bản thân không đi giết người bừa bãi đã là không tệ rồi. Đoàn phong câu mày. Vậy cậu định thường lượng về hắn thế nào đây? Không phải tôi muốn dọa cậu đâu. Nhưng ai biết được cái thứ kia có nhân lúc cậu đang bàn bạc với vật chủ của nó mà chui ra ngoài hút não cậu đâu? Không ngờ viên mộc giả lại cười thần bí. Tôi có cách. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe tải dừng trước cửa phòng làm việc của Cao Ngọc Bân. Viên mộc giả từ trên đó bước xuống đi thẳng vào trong. Lúc ấy Cao Ngọc Bân đang ngồi ngẩn người, nhìn lên trần nhà, thấy viên mộc giã đi vào thì ngạc nhiên nói. Sao anh lại đến đây? Viên Mộc Dã khách giáo. Tôi có một người bạn tìm được một khối vật liệu tốt, muốn đưa cho cậu để xem có thể điêu khắc thành hình gì. Cao Ngọc Bân nhướng mày. gần đây tâm trạng của em không tốt. Anh bảo bạn anh tìm người khác đi thì hơn. Nếu như không tìm được ai thì em có thể đề cử cho bạn anh vài người. Viên Mộc Dã không hề tức giận trước thái độ đuổi khách rõ ràng của Cao Ngọc Bân. Cậu vừa cười vừa bảo. Tôi biết. Thời gian này thư tĩnh bỏ đi, khiến tâm tình của cậu có rối loạn. Có điều không sao, tin tôi đi. Chỉ cần có sáng tác mới sẽ khiến cậu thoát khỏi tình trạng khốn khổ hiện tại. Dường như Cao Ngọc Bân không hiểu viên mục dã có ý gì. Cậu cũng không giải thích. Tiện tay lấy một tờ giấy và một cây bút chỉ viết lên giấy. Không cần nói, từ giờ trở đi, chúng ta nói chuyện bằng giấy bút. Cao Ngọc Bân nhất thời ngẩn người, do dự một lúc anh ta cầm bút lên viết xuống. Có phải anh đã biết gì đó rồi không? Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi viết. Tôi biết bây giờ cậu đang rất đau khổ vì cái chết của thư tĩnh. Cũng biết tất cả mọi chuyện đều không phải do cậu muốn làm. Tôi còn biết cậu đang khổ sở, không biết làm thế nào giải quyết được thứ trong cơ thể mình. Khi đọc những gì Viên Mộc Giã viết, biểu cảm của Cao Ngọc Bân vô cùng kinh ngạc. Anh ta hiểu ngay, người đàn ông trước mắt này đã biết tất cả bí mật của anh ta rồi. Bên trong ánh mắt của anh ta vừa có sự hoảng sợ, vừa có sự bối rối, nhưng còn có cả sự thoải mái vì đã được giải thoát. Sau đó hai người, ngoài mặt thì nói chuyện về sáng tác, nhưng bọn họ lại dùng giấy bút nói về chuyện thế giới của Cao Ngọc Bân sụp đổ như thế nào. Cao Ngọc Bân nhìn thấy khúc gỗ hóa thạch kia trong một lần tham dự triển lãm Ngọc Thạch. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nó, nó vốn không có hình dáng như bây giờ. Chỉ có đường cong giống con người mà thôi. Không biết vì sao khi đó Cao Ngọc Bân lại chọn khúc gỗ này làm vật liệu. Tuy có lòng muốn mua, nhưng giá của khúc gỗ hóa thạch này không thấp. Với khả năng của anh ta thì không thể mua nổi. Bởi vậy Cao Ngọc Bân vẫn lưu luyến ở gian hàng đó mãi không muốn về, nhưng cũng không bước lên nói chuyện. Tên thần khi triển lãm sắp kết thúc, Cao Ngọc Bân đột nhiên bị người khác gọi lại. Người đó tự xưng là chủ nhân của khúc gỗ hóa thạch Thấy Cao Ngọc Bân cứ trần trừ trước cửa hàng Nên hỏi có phải anh ta Có hứng thú với khúc gỗ này không Lúc này Cao Ngọc Bân Thể hiện sự yêu thích của mình Với khúc gỗ hóa thạch Đồng thời cũng thể hiện sự xấu hổ Vì túi tiền của mình rỗng tuếch Không có duyên với khúc gỗ này Chẳng ngờ người kia nghe xong Lại đưa cho Cao Ngọc Bân một tấm danh thiếp Người này tên là Chu Thường Vĩ Là một người có danh tiếng Trong giới sưu tầm Cao Ngọc Bân cũng đã từng nghe đến danh tiếng của người này nhưng bình thường ông ta chỉ giao dịch với những nhà điều khắc nghệ thuật có danh tiếng nên nhất thời khiến Cầu Ngọc Bân cảm thấy vừa mừng vừa lo Chưa Thượng Vĩ nói với Cầu Ngọc Bân nếu như anh ta có hứng thú với khúc gỗ hóa thạch này thì họ có thể hẹn thời gian để nói chuyện ý tứ là sẽ giao khúc gỗ này cho Cầu Ngọc Bân sáng tác miễn phí sau khi điều khắc xong ông ta sẽ mang tác phẩm này tham gia giải điều khắc thế giới Đồng thời còn để cho Cao Ngọc Bân ký tên lên tác phẩm. Nói thẳng ra nếu như tác phẩm này được giải thì Cao Ngọc Bân có tiếng còn ông ta được hưởng lợi. Cao Ngọc Bân thắc mắc Ngài Chu, tôi là một nhà điêu khắc không tên tuổi, không biết vì sao Ngài lại chọn tôi. Chưa Thượng Vĩ nói Thật ra trước đây tôi đã từng đến phòng làm việc của cậu, cũng đã xem qua tác phẩm của cậu. Làm nghề này của chúng ta phải có con mắt nhìn xa. Tác phẩm của nhà nghệ thuật đắt thành danh đương nhiên rất quý hiếm nhưng chi phí cho bọn họ cũng không hề thấp. Hơn nữa, phát hiện ra những nhà nghệ thuật tương lai như cậu mới là cảnh giới cao nhất của ngành này. Cậu hiểu chưa? Vì ai cũng có mục đích riêng nên cao ngọc Bân không nói gì nữa. Sau đó anh ta và trừ thường vĩ có gặp thêm vài lần trình bày kỹ càng ý tưởng sáng tác của mình cho ông ta nghe. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau chẳng bao lâu sau, chủ thượng vĩ đã đưa khúc gỗ hóa thạch kia đến phòng làm việc của cao ngọc bân. Cũng từ lúc đó, bi kịch bắt đầu. Mới đầu cao ngọc bân cũng chưa nóng lòng muốn sáng tác tác phẩm, khối nguyên liệu này là toàn bộ hy vọng của anh ta. Muốn mượn tác phẩm này để thành danh, thì anh ta phải rèn luyện kỹ năng thật hoàn hảo, điều khắc thật tinh tế mới được. Không ngờ có một đêm, khi cao ngọc bân đang tỉ mỉ rèn luyện. để đeo khắc khúc gỗ này, thì đột nhiên phát hiện ra một khoảng trống ở vị trí khuất trên khúc gỗ, mà bên trong khoảng trống này dường như có thứ chất lòng gì đó đang chuyển động. Đây là một khúc gỗ từ hàng triệu năm trước. Nói cách khác, chất lòng này cũng đã tồn tại ở trong đó cả triệu năm. Ngay vậy, Cao Ngọc Bân trở nên kích động. Anh ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể lợi dụng đặc điểm này của khúc gỗ để biến nó thành một tác phẩm mới độc nhất vô nhị. Vì có thể nhìn rõ thứ chất lỏng bên trong càng rõ ràng hơn, anh ta đã cố gắng khoét mỏng rìa ngoài của khoang trống đó. Cứ như vậy có thể nhìn thấy rõ chất lòng đang chuyển động bên trong. Tiếc rằng trong lúc làm việc, anh ta quá tay làm vỡ khoang trống kia. Chất lòng bên trong bất ngờ chảy ra ngoài. Lúc đó anh ta cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dùng tay phủ lên. Không ngờ chất lòng đó khi chạm vào tay anh ta lại nhanh chóng thấm vào da. Ban đầu Cao Ngọc Bân còn tưởng mình bị hoa mắt, hoặc chất lòng này vì môi trường thay đổi mà bốc hơi mất. Sau đó anh ta đi rửa tay, cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng hai ngày sau, Cao Ngọc Bân phát hiện trên bàn tay trái của mình có nốt mần đỏ bằng đồng xu giống như bị dị ứng. Cũng từ lúc ấy, cơ thể anh ta bắt đầu xuất hiện một chút biến đổi. Đầu tiên là một tối anh ta bị sốt. Ban ngày lại bình thường, đi bệnh viện xét nghiệm máu thì bác sĩ nói Cơ thể anh ta bị viêm nhưng không nghiêm trọng, uống thuốc kháng sinh là khỏi. Nhưng sự việc lại không đơn giản như bác sĩ nói, sau khi uống thuốc mấy ngày, các triệu chứng không những không giảm bớt mà còn xuất hiện thêm các triệu chứng khác, đặc biệt là chấm đỏ trên bàn tay trái của anh ta, nó cứ từ từ lan rộng ra. Sau đó Cao Ngọc Bân lại đi khám bác sĩ Già Liễu. bác sĩ cũng không phát hiện ra nguyên nhân của chấm đỏ trên bàn tay trái là gì, chỉ đề nghị anh ta Đến viện làm kiểm tra toàn diện. Lúc ấy, Cao Ngọc Bân chỉ nghĩ đến chuyện sáng tác nên không đồng ý. Chỉ lấy chút thuốc chống dị ứng rồi đi về. Mấy ngày sau, anh ta kinh ngạc phát hiện ra, nốt đỏ trên tay mình xuất hiện một đường cân màu đỏ, lan dần về hướng trái tim. Mình thư tĩnh thấy vậy khuyên chồng nên đến viện kiểm tra cẩn thận. Nhưng Cao Ngọc Bân lại không muốn dừng sáng tác ở thời điểm này. Cho nên anh ta muốn trong lúc linh cảm Giang tắc của mình đang giạt rào Phải hoàn thành tác phẩm điều khác Mà quái lạ ở chỗ Tất cả các triệu chứng khó chịu Trên người Cao Ngọc Bân Chỉ xuất hiện vào buổi tối Còn ban ngày thì vẫn như một người khỏe mạnh bình thường Đến ngay cả nốt đỏ Ở lòng bàn tay cũng đang dần dần nhạt đi Ngày lúc Cao Ngọc Bân đang từng ngày Thích ứng với bệnh trạng này Vào một đêm anh ta đột nhiên cảm giác trong dạ dày mình Hình như có thứ gì đó đang chuyển động Tiếp theo đã xảy ra một chuyện khiến anh ta cả đời này cũng không quên được. Anh ta nôn ra một cục thịt to bằng nấm đấm. Sau khi thứ đó rơi xuống đất, lại còn động đậy. Nó nhanh chóng mở ra tứ chi, sau đó không ngừng giò xét xung quanh. Cao Ngọc Bần sợ đến ngây người. Anh ta không biết thứ trông như con báo lột da kia là thứ gì. Anh ta muốn đập chết nó, nhưng lại phát hiện cơ thể không còn cử động được. Cuối cùng Cao Ngọc Bần... Chỉ có thể trơ mắt nhìn con vật kia, lại chui vào trong miệng mình, sau đó dễ dàng bỏ vào trong thực quản. Chờ đến khi anh ta lấy lại được cảm giác vận động, thì vội vàng móc họng muốn nôn thứ kia ra ngoài. Nhưng Cao Ngọc Bân nhanh chóng phát hiện, chỉ khi thứ đó muốn ra ngoài thì nó mới ra, nếu không cho dù anh ta có nôn cả dạ dây cũng không làm được gì. Anh ta muốn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng lại sợ nơi đó. Dù sao chuyện này vượt qua phạm vi hiểu biết của người bình thường. anh ta cũng không thể khẳng định bệnh viện có thể giải quyết được vấn đề này hay không. Trong lúc Cao Ngọc Bân còn đang do dự, anh ta lại phát hiện khẩu vị của mình cũng đang dần thay đổi, cho nên ngày càng thích ăn đồ tươi sống. Mà chuyện này chưa phải là đáng sợ nhất. Trong một lần Mệnh Thư Tĩnh đi công tác, cô ấy đã đưa con mèo trong nhà đến phòng làm việc của Cao Ngọc Bân để anh ta giúp cô ấy chăm sóc hai ngày. Kết quả đêm hôm đó, con quái vật đã chui ra hút não con mèo. Càng Ngọc Bân chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra mà không thể làm được gì, bởi vì chỉ đến khi thứ đó quay trở lại cơ thể, thì anh ta mới có thể khống chế được thân thể của mình. Cảm giác sợ hãi to lớn khiến Càng Ngọc Bân không biết nên làm thế nào, mặc dù anh ta không muốn làm hại bất cứ sinh linh nào. Nhưng tiếc rằng mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Vì sự an toàn của vợ, Cao Ngọc Bân lấy cớ muốn ở phòng làm việc chuyên tâm sáng tác để không phải về nhà ở. Nhưng anh ta không ngờ, có một đêm Mạnh Thư Tĩnh lại mang quần áo đến phòng làm việc cho mình. Lúc đó anh ta đã cố gắng đuổi cô ấy đi, bởi vì anh ta cảm nhận được rõ ràng từ bên trong đang chờ đón điều gì. Kết quả Mạnh Thư Tĩnh không hiểu được tâm ý của Cao Ngọc Bân mà cãi nhau không ngừng với anh ta. Cuối cùng, Cao Ngọc Bân vẫn không thể ngăn cản được con quái vật đó. Lúc anh ta nhìn thấy thi thể của vợ thì hối hận vô cùng. Nhưng ván đã đóng thuyền, cho dù anh ta đau khổ thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Cũng chính từ sau cây chết của mệnh thừa tĩnh, Cao Ngọc Bân đã phát hiện con quái vật nhỏ kia trước khi quay lại cơ thể mình đã đi một vòng quay khúc gỗ hóa thạch hình người kia, dường như vô cùng thân thiết với nó. Điều này khiến Cao Ngọc Bân ý thức được một việc, có khả năng tất cả vấn đề đều do việc mình phá vỡ khoang rỗng trên khúc gỗ hóa thạch mà ra. Lúc đó anh ta còn chưa hiểu tư đáng sợ gì đã chui vào cơ thể mình mới khiến cho sự việc trở nên như thế. Anh ta thực sự muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể kéo dài thời gian con quái vật ra ngoài ăn. Trong lòng anh ta không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có dùng biện pháp của anh ta. đem thi thể người vợ biến thành tiểu bản bộ xương, đồng thời cũng giấu kín bí mật này. Nhưng mỗi ngày sau đó đều là một ngày đáng sợ với Cao Ngọc Bân. Anh ta vô cùng đau khổ, anh ta sợ hãi đêm tối, thậm chí là sợ đi ngủ. Đến nhìn thấy mình trong gương cũng cảm thấy sợ. Anh ta muốn chết đi, nhưng lại không có dũng khí đi đến bước cuối cùng. Sau khi kể hết mọi chuyện cho viên mộc dã nghe, Cao Ngọc Bân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dường như việc chia sẻ với người khác bí mật trong lòng Cũng không phải là một việc đáng sợ Sau đó viên mộc giã nói cho anh ta biết Trong chiếc xe tải đỗ bên ngoài Có một hộp chữa đặc biệt Chuyện anh ta cần làm bây giờ Là bình tĩnh đi vào trong chiếc hộp đó Chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ giải quyết Đầu đoàn phòng không nghĩ tới Việc viên mộc giã có thể thuyết phục được Cao Ngọc Bân May mà thiết bị nghe lén trên người cậu Từ đầu đến cuối đều không phát ra tín hiệu nguy hiểm Nếu không bọn họ đã xông thẳng vào bắt người Khi Cao Ngọc Bân đi vào trong hộp chứa đặc biệt Ánh đèn xung quanh lập tức sáng lên viên Mộc dã tiếp tục viết ra những dòng chỉ dẫn Bảo Cao Ngọc Bân nên làm thế nào Mới có thể không kinh động đến con quái vật trong cơ thể Cho đến khi bọn họ thuận lợi đưa Cao Ngọc Bân về số 54 Đúng lúc Lão Lâm cũng vừa bay về nước ngay trong đêm Anh ta hưng phấn nói với viên Mộc dã Ở bên trong à viên Mộc Giã gật đầu Ở đây, Lão Lâm cầu hứng vỗ tay. Tốt quá rồi, đây chính là lần đầu tiên số 54 chúng ta bắt được một sinh vật bí ẩn còn sống. Đần Phong rội luôn một gáo nước lạnh. Này, tôi khuyên anh đừng vui quá sớm. Anh có bắt được con chó hay con mèo cũng có phản ứng kích động mấy chứ? Nói gì đến việc bắt được một con quái vật ăn thịt người. Nhưng một khi thứ kia làm loạn, có khả năng mạng sống của Cao Ngọc Bân khó giữ được. Thật ra, viên mộc dã cũng hơi đắn đo về chuyện này. Có điều cậu vẫn chẳng đầy niềm tin nói Không đâu Chỉ cần Cao Ngọc Bân làm theo những gì chúng ta nói Có thể tạm thời khống chế sinh vật kia Mà nói đi cũng phải nói lại Cho dù thực sự không kiểm soát được vật kia Nhưng chỉ cần nó không thoát ra khỏi vật chứa Thì nó sẽ không để Cao Ngọc Bân chết đâu Sau đó bọn viên mộc dã Lui xe hàng vào một hành lang Được thiết kế đặc biệt Đối với phòng thí nghiệm Rồi dẫn Cao Ngọc Bân từng bước đi vào trong Ở trong đó nhóm viên mộc dã Có thể kiểm soát Các chỉ số cơ thể của Cao Ngọc Bân cũng có thể biết được vì sao sau khi quái vật chủ động rời đi thì thân thể Cao Ngọc Bân lại không thể cử động. Ban đầu con quái vật trong người Cao Ngọc Bân không có phản ứng nào khác thường. Trong không gian đặc biệt của phòng thí nghiệm có giường, có tivi, anh ta có thể sinh hoạt như bình thường. Đến thận khi đềm xuống, mọi thứ trở nên hơi mất kiểm soát. Đầu tiên trên thiết bị giám sát, biểu thị nhịp tim và huyết áp của Cao Ngọc Bân tăng lên rõ ràng, đặc biệt là nhịp tim, đã vượt xa tốc độ tim đập thông thường của con người. Loại tình huống này dẫn đến hậu quả là người Cao Ngọc Bân toát mồ hôi lạnh, cơ thể anh ta cuộn lại trên giường, vừa nhìn đã biết là vô cùng không thoải mái. Viên mục giã muốn đi nói chuyện với Cao Ngọc Bân, nhưng đoàn phong và lão lâm đều càng cầu lại, bởi vì từ các dấu hiệu có thể thấy con quái vật trong người Cao Ngọc Bân sắp chui ra ngoài rồi. Viên mộc giã thấy Cao Ngọc Bân quá đau đớn, bền dùng bút viết ra giấy nhắc nhở anh ta. Bây giờ anh đang ở trong một khu vực rất an toàn, anh có thể không cần phải chịu đựng, cho dù thả thứ kia ra cũng sẽ không làm hại đến người khác. Sau khi nhìn thấy lơ nhắn này, Cao Ngọc Bân từ từ bo xuống giường, cố gắng bước về phía trước mấy bước, sau đó nôn ra một thứ hình cầu dũng gió màu xám. Thứ kia sau khi rơi xuống đất, lập tức rưỡi tứ chi. Lúc này cả nhóm viên mộc giã, mình nhìn thấy diện mạo thực sự của con quái vật. Chiều cao của con quái vật không đến 20 phân. Da toàn thân có màu xám xanh. Bên ngoài làn da có một lớp dịch nhờn trong suốt. Cái đầu nhỏ của nó chỉ to bằng 5 tấm người lớn. Đôi mắt lại rất to, chiếm đến 2 phần 3 khuôn mặt. Còn thêm cả cái miệng kỳ quái của nó. Có 3 tầng, mỗi tầng để mọc chi chít răng nanh. Khó trách nó có thể cắn nát sọ người trong chớp mắt. Ngay lúc con quái vật kia rơi xuống đất, Cao Ngọc Bân như bị điểm huyệt, đứng yên không nhúc nhích. Lúc này thiết bị giám sát biểu hiện, cơ thể anh ta đang bị một loại độc tố, cây tê thần kinh. Chạc dò con quái vật kia trước lúc rời khỏi vật chủ, đã thả ra nhầm phòng ngừa. Trong lúc mình đi săn thì vật chủ chạy trốn. Như thế này có phải có thể tách được Cao Ngọc Bân và con quái vật kia ra không? Có lẽ hoàn cảnh trước mắt xa lạ, khiến con quái vật do xét xung quanh một hồi. Cảm thấy vừa bực bội vừa bất an Dường như nó ý thức được Tình cảnh trước mắt không an toàn Nên nó quay người Muốn chui vào trong miệng Cao Ngọc Bân Không ngờ đúng lúc này Lão Lâm đột nhiên ấn và nút điều khiển Một bức tường kính trong suốt hạ xuống Ngăn cách con quái vật Và Cao Ngọc Bân ra hai bên Thứ kia thấy mình không quay về được Trong cơ thể vật chủ Thì lập tức há to miệng Phát ra âm thanh cao tần số chí mạng May mà căn phòng thí nghiệm này được thiết kế đặc biệt Cho nên bất luận là Cao Ngọc Bân hay người của số 54 Đều không nghe thấy loại tần số cộng hưởng kia Nếu không sợ rằng tai mọi người đều bị thùng mang nhĩ rồi Nhưng trong lúc mọi người cho rằng Cao Ngọc Bân tách khỏi sinh vật kia không có vấn đề gì Thì lại thấy tầng 5 nam, nam vẫn luôn theo dõi chỉ số trên màn hình đỏ lường Đột nhiên nói Hình như Cao Ngọc Bân không ổn rồi lòng viên mục giã trầm xuống lúc này mặc dù cao ngọc bân vẫn không đồng đầy nhưng sắc mặt anh ta lại có truyền biến đột ngột bờ môi trắng nhợt không còn chút huyết sắc đồng thời con quái vật ở phía bên kia cũng không dễ dụa nữa trầm chạp nằm bất động trên mặt đất lúc này trên máy theo dõi thể hiện nhịp tim của cả hai đều ngày càng chậm lại trông có vẻ không ổn đến nơi rồi lao lầm vội nâng bức tường kính kia lên con quái vật dùng chút sức lực cuối cùng bỏ lại vào trong người Cao Ngọc Bân. Tim của tất cả mọi người có mặt ở đây đều vọt lên đến tận cổ rồi bởi vì sau khi con quái vật này trở lại, nhịp tim của Cao Ngọc Bân vẫn chưa khôi phục bình thường. Viện mộc dã bất lực tựa vào tường trong lòng rất không thoải mái. Đúng lúc này Tăng Nam Nam thở vào. Không sao rồi, nhịp tim của Cao Ngọc Bân đang dần khôi phục. Sau đó không đến nửa giờ, còng Ngọc Bân lại có thể tự do hoạt động, chỉ có điều sắc mặt của anh ta vẫn yếu ớt, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng vậy. Viện Mộc Giã nói với Lão Lâm, mở cửa đi, để tôi vào đó xem anh ta thế nào. Đoàn Phong phản đối ngay, việc này khá nguy hiểm. Viện Mộc dã lắc đầu, không sao đâu, yên tâm đi, thứ kia vừa rồi đã bị dọa cho sợ rồi, trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không chùi ra đâu. Lão Lâm nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đồng ý để viên mộc dã vào thăm Cao Ngọc Bân. Dù sao người ta cũng đã phối hợp đến đây, vừa rồi còn suýt chết và thăm một chút cũng hợp tình hợp lý. Sau đó viên mộc dã mang theo một ít dịch dinh dưỡng, Lão Lâm điều chế đi vào. Cho dù con quái vật kia không cần ăn, thì Cao Ngọc Bân cũng cần ăn. Đối phương thấy viên mộc giã đi vào thì mệt mỏi ngồi xuống hỏi. Có phải khi nãy tôi suýt chết không? Viện mộc dã không muốn nói dối nên thở dài đáp. Ai, vừa rồi chúng tôi định tách anh và thứ kia ra. Nó vừa bị tách ra thì cơ thể của cả hai đều xuất hiện tình trạng dị thường. Cho nên thí nghiệm tạm thời phải dừng lại. Càng Ngọc Bân gật đầu nhẹ không nói gì, viện mộc dã an ủi anh ta. Anh yên tâm, tất cả những thí nghiệm của chúng tôi đều lấy an toàn của con người làm điều kiện tiền quyết. Cho nên anh không cần lo lắng lại xuất hiện tình huống như khi nãy. Cậu ngờ cậu mới nói được một nửa lại bị Cao Ngọc Bân ngắt lời. Anh không cần an ủi tôi, bây giờ tôi hiểu rõ tình trạng của bản thân. Anh chỉ cần đồng ý với tôi một việc. Viện mộc giã sừng sốt xong đó gật đầu. Anh nói đi. Cao Ngọc Bân suy nghĩ một chút rồi nặng nề nói. Nếu như thực sự không được, cũng không sao. Tôi có thể ký giấy miễn trách nhiệm cho các anh. Đến lúc đó, anh chuyển lời cho anh Mạnh Thư Viễn giúp tôi. Tôi không cố ý hại chết tiểu tĩnh. Hy vọng anh ấy có thể để tôi và tiểu tĩnh được chôn cạnh nhau. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Viên mộc giã đành an ủi cao ngọc bân. Anh đừng bi quan như thế, nhất định sẽ có cách giải quyết. Anh ta cười khổ. Hả, sau khi tiểu tĩnh chết, tôi đã biết không có cách nào để giải quyết chuyện này. Tôi thật sự đã từng nghĩ đến chuyện đồng quy vô tận với con quái vật kia. Nhưng sức của tôi quá nhỏ. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu thực sự phải đi đến bước đó, thì còn có các anh giúp tôi. viên mộc giã nghe Cao Ngọc Bân nói như vậy trong lòng rất khó chịu. Cậu đặt dịch dinh dưỡng xuống đầu giường rồi dặn. Lạt nữa anh uống cái này đi. Anh nhớ kỹ, chuyện chưa đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không được từ bỏ. Sau khi ra khỏi phong thí nghiệm, viện mộc giã hỏi Lão Lâm Nếu như cuối cùng vẫn không thể tách được hai bọn họ ra thì phải làm sao? Lão Lâm chỉ biết thở dài. Có hai cách, một là tiếp tục giam giữ cậu ta, hai là cho chết không đau đớn. Chết không đau. Viên Mộc Dã không chấp nhận được kết quả này. Lao Lâm gật đầu. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Ai giờ Cố điều nếu chưa đến bước đường cùng thì tôi sẽ tiếp tục nghĩ những cách khác. Viên Mộc Dã thở dài, sau đó không nói thêm gì mà đi ra ngoài. Trường Khai định đuổi theo thì bị đoàn phong ngăn lại. Để cậu ấy được yên tĩnh đi, có lẽ lại đang liên tưởng đến thứ trong người mình đấy. Đúng như đoàn phong đã nói, viên Mộc Giả cũng thấy được bóng dáng của mình trong Cầu ngọc bân. Nếu có một ngày cậu không còn khống chế được virus trong cơ thể mình, nếu có một ngày cậu thực sự biến thành một con quái vật không có ý thức, vậy thì có phải cậu cũng sẽ giống như Cầu ngọc bân, không thể không tiếp nhận vận mệnh chết không đau đớn này không? Không phải viên mẫu giã sợ chết, mà là cảm thấy sinh mệnh quá nhỏ bé, mình thật đáng thương. Sau đó cậu đi một mình, lên sân thượng và nhìn xuống khoảng sân nhỏ lát gạch bên dưới. Không ai có thể ngờ, một ngôi nhà nhìn bên ngoài trông giống như bao căn nhà bình thường khác, mà bên trong mỗi ngày đều xảy ra những chuyện vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Trong lúc viên mẫu giã đang tất thần, thì đột nhiên sau lưng có tiếng nói, Cảm giác này của anh là gì? Anh đau lòng vì cái chết của người khác sao Đột ngột nghe thấy giọng nói này Làm viên mẫu giã giật nảy mình Cậu quay lại Nhìn thấy lệ thần không biết đã vào trong số 54 từ lúc nào Viên mẫu giã ngạc nhiên hỏi Sao cậu vào được đây Lệ thần tỏ ra vô tội Chẳng phải anh nói tôi phải theo sát tên kia sao Cho nên tôi đi theo đến tận đây Viên mẫu giã vô đầu mình Ôi giời sao tôi lại quên mất cậu chứ Lệ Thần dường như vẫn đang suy nghĩ về vấn đề kia, nên hắn lại hỏi lại: vì sao anh lại cảm thấy đau lòng vì sự sống chết của người khác? Viên Mộc Giã thở dài: đây chính là tâm lý đồng cảm, hay còn gọi là đồng tình, là một cách biểu đạt tình cảm của con người. Cũng giống như cảm giác trước đây khi mẹ của cậu chết ấy, cậu đã cảm thấy thế nào? Không ngờ Lệ Thần lại lắc đầu nói: không có cảm giác gì cả. Viên Mộc Giã lấy làm khó hiểu. Hả? Vậy vì sao cậu lại sống chết muốn trốn đi thật xa cùng với bà ta? Lê thần suy nghĩ rồi nói. Quan hệ giữa chúng tôi không giống như tưởng tượng của anh. Không phải là loại tình cảm mà con người có thể giải thích được. Tóm lại một câu, khi bà ấy còn sống thì chúng tôi cần đến nhau, nhưng bà ấy chết rồi thì tôi cũng không cần nữa. Viện mâu dã dùng ánh mắt không tin nổi nhìn lệ thần cậu hỏi. Xem ra cậu vẫn không thể trở thành một con người thực sự bởi vì cậu không thể hiểu được tình cảm của con người. Lệ thần tỏ ra mê man. Tất cả con người đều yêu thương nhau hả? Viện mộc dã lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Có một bộ phận con người sẽ không yêu thương nhau. Những người này bị số đông hiểu thành những người mẫu lạnh hoặc có chướng ngại trong việc biểu đạt tình cảm. Viện mộc dã tới lệ thần chỗ hiểu chỗ không cũng không có tâm trạng giải thích với hắn. Câu thở dài nói. Thôi, tôi dẫn cậu ra ngoài. Chỗ này không tiện cho cậu lùi tới. không ngờ cậu vừa dứt lời đã thấy đoàn phong đẩy cửa đi lên thần thượng. Anh ta nói, tôi biết ngay là tên này đã theo vào mà. Viện mộc dã không nói dối được cô đề anh giải thích. Là lỗi của tôi. Trước đó tôi đã nhờ cậu ta bám sát theo Cao Ngọc Bân. Đến lúc tới đón Cao Ngọc Bân, tôi lại quên biến mất chuyện này. Lệ thần nhốn vai. Cũng tại tôi không mang lại cảm giác tồn tại. Nếu tôi không tiện ở lại đây thì tôi đi đây. Nhân đoàn phong lại ngăn hắn lại và nói Đến thì cũng đã đến rồi Bây giờ cậu muốn ra ngoài Phải có người đưa cậu ra Thế này đi, lát nữa cậu đi cùng viên ra ngoài Có điều tôi cảnh cáo cậu Sau này xuất hiện ở số 54 Nhất định phải hiện thân Đây là quy tắc của số 54, hiểu không? Lệ thân gật đầu Được, tôi sẽ tuân theo Đoàn phong nhìn viên mộc dã Đừng nghĩ nhiều Đừng nghĩ nhiều Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi Viện Mộc Giã thở dài. Xưa, nhưng có một số việc chẳng còn cách nào cả. Có dùng lời nói lừa gạt người khác cũng không lừa gạt được chính mình. Đơn Phong dùng về mặt không tin nói. Đồng chuyện gì cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất chứ, không phải còn có chúng tôi à? Viên Mộc Giã hiểu ý trong lời Đoàn Phong vội vàng phản bác. Tôi đang nói đến chuyện Cao Ngọc Bân. Đơn Phong cười xấu xa. Hê hê, tôi cũng đang nói đến chuyện Cao Ngọc Bân. Trước khi đi xuống, đoàn phong đột nhiên nói với viên mộng giã, Cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, nếu để lão Lâm nhìn thấy cái tên vướng víu này thì không quấn lấy cậu hỏi hàn thì không yên đâu. Viên mộng Dã nói, Được, anh nhất định phải theo dõi sát sao cao ngọc bần đấy. Đoàn phong chỉ biết lắc đầu và bảo, "ấy già cậu yên tâm, nhanh về đi. Trên đường về lễ thần hiếu kỳ hỏi viên mộng giã, Tính chất của cơ quan anh làm việc là gì? Việt Mộc Giả không muốn giải thích nhiều với hắn nên chỉ nói qua loa, xem như là một cơ quan bí mật đi. Mặc dù lệ thần không hiểu rõ về đạo lý đối nhân xử thế nhưng hắn không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Viên Mộc Giả không muốn nói chuyện, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sau khi hai người về nhà, Thích Kim Bảo như đang xấu hổ nhìn hai người. Viên Mộc Giả người người đành chịu nói với lệ thần, này có phải cậu cho nó ăn nhiều quá không? Lê thần tủi thân nói, nó muốn mà. Cuối cùng viên mộc giả cũng hiểu vì sao ngày hôm đó một chó một trùng có thể chung sống hòa bình rồi. Hóa ra là đồ ăn đã giải quyết tất cả các vấn đề. Thế là viên mộc giả tức giận nói, chó rất hay thèm ăn nhưng đồ ăn phải có định lượng, không thể nó cứ đòi là cậu cho được, hiểu chưa? Lê thần không hiểu. Không phải nó muốn thể hiện là nó đói bụng sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ cần cậu cho nó ăn đúng khẩu phần thì nó sẽ không đói. Nó muốn cậu cho nó ăn là vì nó thèm, hiểu không? Lệ thần ngẫm nghĩ rồi nói. Hình như đã hiểu. Viện mộc giã cảm thấy cạn cả lời. Cậu cảm giác việc mình nói chuyện với lệ thần vô cùng mất sức. Lệ thần thông minh trước kia đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ đúng như hắn đã nói, tất cả chỉ là ngụy trang sao? Còn thật ra hắn cân bản, cũng không hiểu vì sao phải làm như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm, viện mộc giã đã đến số 54. Cậu thực sự quan tâm đến tình hình của Cao Ngọc Bân. Kết quả khi đến thăm, anh ta vẫn còn đang ngủ. Hoặc nhiễm nói đêm hôm qua, anh ta ngủ rất say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Viện mộc giã cảm thấy tình hình không ổn, vội bảo hoắc nhiễm mở cửa phòng thí nghiệm. Sau đó cậu đi vào trong xem xét, phát hiện người Cao Ngọc Bân nóng hầm hập, giống như một con tôm đang luộc. Sau đó Lão Lâm vội vàng đến kiểm tra cho anh ta, phát hiện cơ thể Cao Ngọc Bân xuất hiện tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, cho nên mới sốt cao không hạ. Còn về phần nguyên nhân vì sao bị nhiễm trùng thì rất khó xác định. viên mục giả chạm nhẹ tay lên bụng Cao Ngọc Bân sau đó nói, Thứ kia không động đậy, không phải là chết bên trong rồi đấy chứ. Lão Lâm lắc đầu, Không đâu, nó sao có thể yếu ớt như vậy chứ. viên mục giả xem kỹ lại, Thật sự là không có phản ứng gì cả. Nghe cậu nói vậy Lão Lâm cũng không chắc chắn lắm. Anh ta bảo trương khai và đại quân lấy thiết bị làm siêu âm hình ảnh cho Cao Ngọc Bân. Như vậy có thể tìm rõ vị trí cụ thể của sinh vật kia trong cơ thể anh ta. Kết quả sau khi siêu âm mới phát hiện, thứ kia vẫn còn đang ở trong dạ dày của Cao Ngọc Bân. Nhưng hiện giờ, dạ dày của anh ta đang trương to gấp bốn lần bình thường. Lúc này Lão Lâm chỉ vào một khoảng tối và nói. Hẳn là do nơi này bị vỡ, dịch vị chảy vào ổ bụng, dẫn tới bị viêm màng bụng. Viện mốc giã vội vàng hỏi, Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể phẫu thuật không? lâu lầm lắc đầu. Khả năng không cao. Nếu là người bình thường, đây chỉ là một tiểu phẫu. Nhưng trong dạ dày cao ngọc bân có sinh vật bí ẩn. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khống chế được lượng thuốc gây mê. Nếu dùng ít thì không gây mê được nó. Còn nếu dùng quá nhiều, lại sợ cơ thể cao ngọc bân không chịu được. Viện mộc dã nóng này, vậy cũng không thể không làm gì chứ? lão lâm nghĩ một lúc rồi đưa ra biện pháp. May mà ở vị trí này không có nhiều mạch máu lớn, cho nên cũng không dẫn đến suốt huyết dạ dày nghiêm trọng. Hiện giờ, chỉ có thể dùng kháng sinh liều cao để ức chế sự nhiễm trùng. Nhưng biện pháp này chỉ trị đường ngọn, không trị được gốc. Chỉ khi nào giải quyết triệt đề nguồn gốc gây nhiễm trùng thì mới có thể khống chế được. Bên ngoài phòng thí nghiệm sắc mặt Viên Mộc dã và mọi người đều u ám, không biết nên làm như thế nào. Mặc dù khi nãy Lão Lâm đã tìm kháng sinh cho cầu Ngọc Bân nhưng dường như hiệu quả cũng không quá lớn. Viên Mộc dã hỏi tiếp Có phải vì con quái vật kia bị sợ hãi nên khi quay về cơ thể Cao Ngọc Bân đã phá hoại vết dạ dày không? Lão Lâm lắc đầu Hẳn là dạ dày của cậu ta đã đến giới hạn chịu đựng cho nên mới bị vỡ ra. Đó là dạ dày con người. không phải túi chuột kangaroo. Trong tình huống này, cho dù chúng ta không tìm được anh ta, thì anh ta cũng không sống được bao lâu nữa. Hoặc nhiễm lo lắng nói, này chẳng lẽ thứ kia không biết rằng nếu dạ dày của vật chủ bị vỡ thì nó cũng không sống được sao? Lao lâm thờ dài, có lẽ ở thời đại sống của nó, những vật chủ nó tìm đến đều là những động vật to lớn như là khủng long, cho nên không cần phải lo lắng đến chuyện bị vỡ dạ dày. Viện mộc dã nhìn dạ dày của Cao Ngọc Bân bị biến dạng một cách nghiêm trọng như thể bên trong có một khối u rất to chỉ khác là khối u này còn sống có thể tự giao ra vào cơ thể người Buổi trưa Cao Ngọc Bân tỉnh lại anh ta yếu ớt ngồi dậy sau đó vẫy tay với bên ngoài bức tường kính Viên mộc dã thấy thế bền nhanh nhẹn đi vào và hỏi Anh cảm thấy thế nào? Cao Ngọc Bân cười khổ đó Hờ, tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi Có phải tôi thật sự sắp chết rồi không? Về mặt của viên mộc dã cứng lại, không biết nên trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào, cậu nghĩ rồi nói. Bởi vì thứ đó đã làm dạ dày của anh bị nứt, khiến cho dịch dạ dày trao ra khoang bụng, gây nhiễm trùng, cho nên anh mới bị sốt. Nhưng đừng lo, hiện giờ chúng tôi đang sử dụng thuốc kháng sinh để ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Càng Ngọc Bân lắc đầu và cười nói, Nhìn là biết anh không phải người biết nói dối Câu nói dối đơn giản như vậy mà anh cũng nói lắp bắp viên Mộc Giã vừa định giải thích đang nghe Cao Ngọc Bân nói Anh hãy soạn một thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm đi Nhanh nhanh để tôi ký tên Nhân lúc bây giờ tôi còn tỉnh táo viên Mộc Giã trầm rộng Thật ra anh không cần phải làm như vậy Cao Ngọc Bân lại thở dài Tôi không muốn sau khi chết còn gây thêm phiền phức cho các anh. Đúng rồi, hãy nhớ chuyện anh đã đồng ý với tôi đấy. Tiếc là đến bây giờ tôi cũng không dám đối mặt với anh Mạnh Thư Viễn, cho nên chỉ có thể nhờ anh nói lời xin lỗi vì anh ấy dùm tôi. Sau đó kể hết sự thật cho anh ấy nghe. Viên Mộc Giã gật đầu đáp ứng, yên tâm, tôi nhất định sẽ làm giúp anh. Tối đó Viên Mộc Giã hẹn Mạnh Thư Viễn ra, cũng đã đến lúc nên nói sự thật cho anh ta biết. có điều không biết trong lúc nhất thời anh ta có thể chấp nhận được chuyện này hay không. Em gái chết một cách thương tâm và bị biến thành tiêu bản xương như thế. Em rể thì bị sinh vật bí ẩn ký sinh đang chờ chết. Sau khi nghe viên mộc giã kể hết mọi chuyện, Mạnh Thư Viễn sừng rốt hồi lâu. Thậm chí anh ta cảm thấy viên mộc giả đang kể một câu chuyện kinh dị chứ không phải là chuyện xảy ra với em gái và em rể mình. Viên mộc giả hiểu phản ứng của Mạnh Thư Viễn Người bình thường thật sự rất khó chấp nhận chuyện như thế này. Cậu cũng không biết nên an ủi anh ta như thế nào, chỉ có thể lặng lặng chờ chính anh ta suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng, Mệnh Thư Viễn vẫn đồng ý với lời cầu xin của Cao Ngọc Bân. Suy cho cùng, cậu ta cũng là nạn nhân. Hơn nữa, tình cảm giữa cậu ta và em gái anh ta không phải giả dối. Trước khi chết, em gái anh ta vẫn yêu Cao Ngọc Bân, cho nên để họ trôn cùng nhau sau khi chết cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên Mạnh Thư Viễn vẫn đưa ra một yêu cầu là muốn gặp Cao Ngọc Bân một lần. Đáng tiếc khi Viện Mộc Dã dẫn anh ta đến nơi, Cao Ngọc Bân lại hôn mê mất rồi. Xuyên qua bức tường kính, Mạnh Thư Viễn nhìn Cao Ngọc Bân đang nằm bên trong, anh ta thấy chỉ mới không gặp mấy ngày ngắn ngủi mà Cao Ngọc Bân đã gầy dập cả đi. Vì thế anh ta không kìm được bật thốt lên. "Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác ư? Thử một lần cũng được mà." Viện Mộc Dã thở dài, Nếu có thể phẫu thuật, chắc chắn chúng tôi sẽ không chờ đợi như vậy. Dường như sau khi sinh vật kia lựa chọn Cao Ngọc Bân làm ký chủ, nó đã thành lập mối liên hệ nào đó với anh ta. Chúng tôi từng định ép buộc tách bọn họ ra, nhưng kết quả lại là cả hai cùng suy chết, cho nên chúng tôi chỉ có thể lập tức ngưng thí nghiệm. Mà lý do hiện giờ anh ta sốt cao là bởi vì vách dạ dày bị bục, khiến khoảng bụng bị nhiễm trùng. Mạnh thư viễn nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ không thể phẫu thuật lấy thứ kia ra trước, Không vách dạ dày lại rồi bỏ vào sao? Viên màu dã lắc đầu. Hay da, sự việc không đơn giản như vậy. Về cơ bản, chúng tôi không thể nào xác định được liều lượng thuốc mê. Dùng ít sẽ không thể gây mê sinh vật trong cơ thể cao ngọc bân. Dùng nhiều thì cơ thể cao ngọc bân lại không chịu nổi. Rất khó nắm mất liều lượng. Nếu không chúng tôi đã phẫu thuật cho anh ta từ lâu rồi. Mạnh thư viện gấp đến nỗi vận vẹo tay. Vậy cứ nhìn cậu ta chết như thế ư? Thế này đi. các anh tăng liều lượng thuốc mê lên. Giờ tôi là người nhà, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện, được chưa? Viện Mộc Giã hiểu tâm trạng hiện giờ của Mệnh Thư Viễn, nhưng nếu có một chút hy vọng, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên. Vấn đề hiện giờ là mặc dù bọn họ có thể giải quyết chuyện nhiễm trùng trước mắt, thì cũng không giải quyết được vấn đề tách rời hoàn toàn hai người đó. Giờ dạ dày của Cao Ngọc Bân giống như một cái túi da không co giãn được, nó đâm mất đi tác dụng vốn có. Cho dù bọn họ có phẫu thuật chưa được viết nứt trên dạ dày nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện vết nứt thứ hai. Tiếp mạnh thư viễn về rồi một mình viên mộc dã trên lên sân thừa cầu vất óc suy nghĩ xem có cách nào mới có thể chưa được vách dạ dày cho Cao Ngọc Bân trong điều kiện giữ được tính mạng của cả hai. Đột nhiên viên mục dã nhớ ra không phải trước kia cậu đã từng chỉnh xương trong cơ thể cho đoàn phong ư. Lúc ấy đoàn phong rơi từ trên cao xuống có một đoạn xương sườn gãy cắm vào phổi. Viên mộc giã đành phải cắn răng rút đoạn xương sườn kia ra khỏi phổi của đoàn phong bằng cách điều khiển đồ vật từ xa, đặt nó về vị trí ban đầu. Nhưng hồi đó viên mộc giã dám làm, hoàn toàn là bởi vì đoàn phong là người bất tử. Cậu biết rõ dù lăn lộn như thế nào thì cuối cùng đoàn phong vẫn có thể tự lành. Mà Cao Ngọc Bân không thế. Anh ta là một người bình thường. Ngộ nhỡ mình lỡ tay có thể anh ta sẽ chết ngay lập tức. Những chiếc ngay lập tức và chết dân chết mòn Có khác gì nhau đâu Không phải kết quả cuối cùng đều như thế sao hơn nữa đối với Cao Ngọc Bân Mà nói Từ từ chờ chết càng khổ sở hơn Chẳng những anh ta phải chịu tra tấn về thể giác Cùng lúc đó còn phải chịu đủ Sự dày vò về tinh thần nghĩ đến đây Viện Mục Giã đã ra quyết định cuối cùng Cậu xuống lầu nói suy nghĩ của mình Với Lão Lâm và Đoàn Phong Lão Lâm suy xét một lát rồi bảo Đây cũng là một cách nhưng vấn đề là khâu vách dạ dày khác với bó xương đây là một việc tỉ mỉ nếu không mở khoang bụng cho dù cậu biết điều khiển từ xa cậu lý gì để khâu vết thương đây đàn Phong nói cái này dễ mà có thể làm một cái kẹp đặc biệt để kẹp vết nứt lại về phần làm thế nào để đưa kẹp vào trong cơ thể cao ngọc bân có thể cho cậu ta tự ăn vào lau lầm lại lắc đầu ăn kẹp vào rồi tiểu viên điều khiển cách bụng không thành vấn đề vấn đề là dạ dày của cao ngọc bân đã không còn lực đàn hồi Tôi lo nếu kẹp chặt vị trí đó, vị trí khác sẽ xuất hiện viết nứt mới. Đơn Phong nói một cách mất kiên nhẫn. Cái này không được, cách kia cũng không được. Chẳng lẽ lấy cái túi da bọc dạ dày của cậu ta lại? Anh ơi, những lời này lại đánh thức lão lâm, anh ta hào hứng nói. Cũng không phải là không thể. Đội nghiên cứu của tôi ở nước ngoài đang nghiên cứu một loại dạ dày sinh học nhân đạo. Nếu thành công, nó có thể thay thế hoàn toàn dạ dày đã bị ung thư, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày.